Tác phẩm Quân tử Chi Giao Tác giả Lam lâm Người đọc Nga Bi Truyện được phát trên ứng dụng truyện audio của Lân Trần Direction Chương 16 Trang Duy khi ấy trong trường của bọn họ đã trở thành người vô cùng nổi tiếng Cậu ta lúc trưởng thành trông rất ưa nhìn, thành tích học tập tốt, gia cảnh tốt Các tác phẩm nhiếp ảnh còn đoạt được giải thưởng lớn toàn quốc, thậm chí còn lên TV, còn chụp quảng cáo cho một nhãn hiệu nào đó. Quả thật là anh chàng công tử đẹp trai nhanh nhẹn trong vạn người mới chọn được một. Ai lớn lên có khuôn mặt xinh đẹp, bất luận ở đâu đều cực kỳ có ít Trang Duy có khuôn mặt đẹp hơi nữ tính, trong bối cảnh tỷ lệ nam nữ ngày càng mất cân bằng nghiêm trọng, không chỉ nữ sinh ở các học viện khác trường, ngưỡng mộ mà tìm đến, ngay cả nam sinh trong trường cũng dần dần theo đuổi cậu ta Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn chính là hai người ủng hộ nổi tiếng nhất ở sau lưng cậu ta. Sự theo đuổi trắng trận và việc bên vực quá mức của Sở Mạc đối với Trang Duy, ngay cả người qua đường cũng biết, còn Nhậm Ninh Viễn mặc dù vẫn thẳng nhiên như không có gì, nhưng cũng tỏ vẻ tán thưởng đối với một người có tính cách cao thượng và tài hoa hơn người như Trang Duy. Những bí mật và cấm kỵ trong chuyện đồng tính là môi trường thích hợp để những tin đồn có đất để sinh sôi nảy nở, mọi người đều đang loán thoáng có lúc có lúc không, bàn về khả năng hai vị hội trưởng cũ và mới của hội sinh viên đang ngầm nảy sinh xung đột vì Trang duy Tin đồn truyền đi khắp nơi, ngay cả những người có liên quan cũng nghe thấy. Nhậm ninh viễn đối với mấy chuyện ấy lại chỉ cười cười, trước sau như một hoàn toàn không tỏ thái độ gì, sở mặt thì chửi ầm lên. Lũ vô vị, rồi tẩn cho đám nam sinh lắm mồm nhiều chuyện kia một trận, thấy khúc đồng thu sợ đến bạc vía kinh hồn. Mặc dù đi theo Nhậm ninh viễn từ sáng đến tối, nhưng khúc đồng thu cũng không rõ anh chàng vui giận chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc này rút cuộc có ý gì với Trang Duy. Thái độ của Trang Duy từ trước tới giờ cũng chẳng hề rõ ràng, lại càng khiến cho tinh đồn trở nên bùng phát, tam nhân thành hổ. Nếu thật sự trong lòng sở mạc có khúc mắt, cuối cùng hai người có xích mít bất hòa nào, thì mối bất luận là mối tình tay ba này có nên trở nên hỗn loạn hồ đồ như thế nào, anh cũng tuyệt đối không muốn nghĩ đến việc lão đại của mình phải chịu thiệt. Suy đi nghĩ lại, khúc đồng thu cảm thấy mình nên giúp nhậm linh viễn thám thính tin tức. Vì vậy anh đã mua một ít bia, còn mua cả ít thịt bò kho với măng khô để làm đồ nhắm, mang đi tìm Trang Duy. Trang Duy đã không còn ở trong ký túc xác của trường nữa, cậu ta tự thuê lấy một căn phòng để tiện cho việc rửa mấy tấm ảnh của cậu ta. Khi khúc đồng thu vào tới nhà thì Trang Duy đang dán vài tấm ảnh đen trắng lên tường, nhìn thấy khúc đồng thu sách đồ đến, liền hỏi, Sợ mạc bảo cậu mang tới à? Không phải. Vậy đó là của nhậm Linh viễn. Nhạm ninh viễn có thể thật sự đối với Trang Duy rất tốt Nghĩ đến điều này, khúc đồng thu không biết tại sao bản thân lại có chút khó chịu Không phải, cái này là của tôi mua Trang Duy nhìn anh vô cùng sửng sốt Cậu mua? Cậu đến có chuyện gì? Không có gì, tôi tiện đường, cậu ăn là được rồi Trang Duy ừ một tiếng, nhớ một bên lông mại thanh tú Để tấm ảnh xuống, dựa vào một bên góc bàn nhìn anh Đối với những khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng năm đó, thậm chí ngay cả bản thân khúc đồng thu cũng cảm thấy Trang Duy, ngoài việc kiêu ngạo tính tình nóng nảy ra, thì vẫn là một người rất có sức hấp dẫn. Nhưng sức hấp dẫn đó không giống với của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn là người tính tình, điềm đạm và tự kiêu khiến người khác trong lòng kính nể và ngưỡng mộ, mong muốn quỳ xuống, vái lại. Còn kiểu lạnh lùng kiêu ngạo của Trang Duy lại làm cho người ta muốn treo hoa, ghẹo nguyệt chẳng ai dám có ý với nhậm ninh viễn, còn ngấp ngá có lòng với Trang Duy thì lại không ít. Mặc dù có thể nói là anh không có ý ngấp ngá gì với Trang Duy, nhưng có một chút hâm mộ và thiện cảm thì cũng có, chỉ có điều tính tình Trang Duy vui giận thất thường, chung quy ở những nơi ít người thì bắt nạt anh, lúc nào cãi nhau với sở mạc thì lấy anh ra làm bia đỡ, khiến cho anh không thích qua lại giao thiệp với Trang Duy. Cậu ngồi đi. Thấy Trang Duy nhìn chầm chầm mình, Hút đồng thu mơ hồ có chút sợ hãi, lùi về phía cửa vài bước, nói, không, không cần đâu. Tối qua anh mới vừa vì cuộc cãi vã của hai người mà rước họa vào thân, Trang Duy mắng xa xả sở mạc, tôi đã hôn một con chó, cũng không cho anh chạm vào người sau đó kéo khúc đồng thu đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh tới còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị cậu ta hôn hôn xong còn căm ghét tác anh một cái đáng thương cho anh là vẫn còn chưa hiểu đầu cô ta nghe tình hình ra làm sao thì tiếp đó ăn thêm một phát tác của sở mặt trong cuộc sống của những diễn viên chính này lúc nào cũng cần có vài vai diễn quần chúng qua đường có khuôn mặt mờ nhạt để sai bảo để làm nền để dẫn cá chém thớt để đổ tội vân vân và vân vân Mà anh lại đúng là kiểu nhân vật đó. Này, tôi bảo cậu qua đây. Khúc đồng thu bị Trang Duy véo chặt tay kéo qua đó, tay của cậu ta thật sự rất khỏe, đau đến độ anh kêu oai oái Trang Duy kéo một chiếc ghế ra, bảo, ngồi đi, cậu ăn trước đi. Khúc đồng thu thụ sủng nhược kinh nói, không cần tôi... Cậu không ăn làm sao tôi xác định được nó có vấn đề hay không? Khúc đồng thu chỉ còn biết xoa xoa tay mình ngồi xuống Rồi ăn một miếng măng khô để chứng tỏ nó không có độc hại gì Nghĩ đến chuyện thăm dò tin tức cho nhậm ninh viễn Bèn hỏi Trang Duy, cậu có bạn gái chưa? Trang Duy gấp miếng thịt bò lên, xì một tiếng hm, Tôi có bạn gái hay không, cậu không nhìn thấy sao? Cậu mù đúng không? Vậy cậu có bạn trai không? Khúc đồng thu vừa mới nói xong thì đầu đã bị đập một phát Thấy Trang Duy đang trởn mắt nhìn anh Cậu có ý gì hả? Cậu nghĩ tôi giống bọn đồng tính hả Không không không Sao cậu lại giống Trang Duy lườm anh Nói Làm gì mà căng thẳng như vậy Cậu có thường đồng tính hả Khúc đoàn thu khua tay loạn sĩ không, không không không Trang Duy mắng một câu Đồ bảo phải Rồi chẳng thèm đếm xỉa đến anh nữa Trang Duy Tôi muốn hỏi giữa sở mạc và nhậm ninh viễn Cậu thấy người nào tốt hơn Trang Duy chẳng thèm nghĩ đáp luôn Chẳng ai tốt cả Khúc đồng thu đang lúc bối rối, trả lời kiểu này thì lúc về biết ăn nói thế nào với nhậm ninh viễn, lại nghe thấy cậu ta hỏi Tiểu mập, tôi đi rồi không phải là cậu đang tiếc núi đi chứ Hả? Ờ, đúng vậy, chúng tôi đều sẽ nhớ cậu mà Trang Duy thấy ánh mắt của anh có phần quái lạ, nhìn hồi lâu, đột nhiên nói Nói thật đi, cậu cảm thấy tư thế nào? Khúc đồng thu bị Trang Duy nhìn đến độ ngớ ngáy hết cả người Cảm thấy có gì đó cực kỳ không ổn Nhưng anh chẳng dám nghĩ đến phía cạnh kia Chỉ có thể theo câu hỏi của cậu ta mà trả lời Cậu cũng rất tốt Tốt thế nào? Tốt hơn nhậm ninh viễn không? Khúc đồng thu không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào Nghĩ ngợi một lúc Ờm, lão đại với cậu không giống nhau Không giống thế nào? Trang Duy đã ngồi xuống ghế Hai người ngồi cách nhau rất gần Khúc đồng thu có cảm giác mình bị thúc ép khi đối diện với ánh mắt của Trang Duy ngay lập tức cảm thấy tim mình đập thành thịt, đành phải kiên trì nói Cậu tốt hơn Trang Duy không nói thêm gì nữa, nhìn anh mất một lúc, đột nhiên ra lệnh Mở miệng ra Khúc đồng thu rùng mình một cái, còn chưa kịp nói gì thì hai vai đã bị giữ chặt Trong lúc hoảng hốt vùng vẫy, anh nhìn thấy khuôn mặt của Trang Duy đang tiến lại gần, sợ đến nỗi chỉ biết theo bản năng nhắm chặt mắt lại Hai người môi kề môi, Khúc Đồng Thu trong nháy mắt nổi hết da gà ở lưng. Trang Duy vẫn khăng khăng ôm lấy anh, tay đỡ sau gái anh, cố cậy hàm răng của anh, đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Toàn thân Khúc Đồng Thu coi rúm lại, chết chóng đợi cho đến khi Trang Duy kết thúc, rồi bớt thình lình cổ áo bị túm chặt, mặt liền trúng ngay một quả đấm gay gớm. Lực ra tay lần này quả thật quá kinh khủng, Khúc Đồng Thu ngã ngửa xuống ngay cái ghế, đau đến đứt ruột đứt gan. Tiếp đó lại bị túng cổ áo lôi lên, bụng lại bị ăn thêm hại hai quả đấm, rồi bị đạp một phát đá văn ra xa. Trước mắt khúc đồng thu tối đen như mực, ý thức vừa mới tỉnh táo trở lại, bên tay vẫn còn ong ong, nghe thấy sở mạc đang tức giận gào lên. Chàng Duy, em đừng thử thách anh như thế này nữa. Hừm, <cười> ai thèm thử thách anh? Anh với cô gái đó thật sự không có gì, em dùng loại mặt hàng này để chọc thức anh, có phải em quá ấu trĩ được không? Khúc đồng thu đầu óc chán ván nằm trên nền nhà một lúc, thấy hai người đó cãi nhau không thể nào can được, đương nhiên cũng không thèm đếm xỉa đến sự tồn tại của anh, sở mạc cũng không đánh tiếp nữa, anh bèn lồm cồm dậy, chạy ngay ra ngoài. Cho dù bị đối xử như vậy cũng đã quen rồi, nhưng lần này anh cũng thấy, cảm giác của kẻ đóng vai phụ làm vật hy sinh thật sự là chẳng dễ chịu chút nào. hết chương 16 Chương 17 Khúc đồng thu loạn trạng lão đảo đi xuống lầu, ngay trước mắt có một người đàn ông cũng đang đi lên phía này. Khúc đồng thu nhìn thấy khuôn mặt của người đó, ngay tức thì trong đáy tim trào lên cảm giác an toàn, vô cùng phấn chấn nói. Lão đại! Nhậm ninh viễn ngẩn lên nhìn thấy bộ vàng anh trong mặt mũi bầm dập chỗ tím chỗ xanh, kẻ cao mày nói. Sao lại bị ăn đòn nữa rồi? Nhìn qua vết dày in trên áo anh, hắn nói. hử Sở mạc đã đến rồi ư? Cậu làm thế nào lại chọc đến anh ta thế? Khúc đồng thu không dám giấu giếm, thành thực kể nguyên văn lý do bị ăn đòn. Nhậm ninh viễn chăm chú nghe anh nói, sau đó cười cười. Chuyện của bọn họ, cậu đừng dính dáng đến nữa, tránh rước họa vào thân. Khúc đồng thu dạ dạ vân vân, có chút ấm ức, nhưng nghĩ đến nhậm ninh viễn chút nữa vào cửa, sẽ thấy ngay hai người bọn họ vẫn trong phòng lằn nhằn chưa xong, lại lo lắng, bối rối hỏi. Anh đến đây để tìm Trang Duy à? Nhậm ninh viễn ờ một tiếng nhìn anh, nhưng lại chẳng vội lên lầu ngay, chỉ đưa tay ra nâng cầm anh lên, nghiêng mặt anh sang một bên để xem hai bên má đang sưng vù, sao gái u lên một cục to. Rồi hắn lại bảo anh vét áo lên, giúp anh xem xét chỗ bầm dập xanh tím ở bụng, sau đó dùng ngón tay xăm dò, ấn nhẹ nhẹ lên chỗ vết thương một cái. Khúc đồng thu rít lên một tiếng thở hỗn hỉnh, nhậm ninh viễn thu tay lại, nếu mày nói, Cậu đi bệnh viện đi Khúc đồng thu gật đầu cho có lệ Nếu như lần màu Bị ăn đòn cũng đi bệnh viện Vậy chắc anh ngày nào cũng phải vào đó một chuyến mất Tiền ăn cũng cầm hết đi trả tiền thuốc Đi đi Nhận ninh viễn quay người đi xuống chỗ bậc thang Khúc đồng thu không lượng trước được Việc hắn muốn đích thân đưa anh đi Nhất thời vừa mừng vừa lo Luôn miệng nói Không cần không cần Không kiểm tra qua Có bị đánh gãy chỗ nào cậu cũng không biết Nhậm ninh viễn nhìn bộ dạng trần trừ của anh, lại nói, đừng lo chuyện biện phí. Khúc đồng thu cảm kích đến rơi lệ. Lão đại... Nhậm ninh viễn cười nói, từ đầu thể để cậu gọi vô ích lão đại lâu như vậy. Khúc đồng thu lẻo đẻo sau lưng hắn, cảm động mãi không thôi. Hai người một trước một sau xuống cầu thang, nhậm ninh viễn lại hỏi, có đi nổi không? Đi được, đi được, tôi không sao. Ừm. Sau này sở mạc sẽ không đánh cầu nữa. Khi khúc đồng thu bị sở mạc đánh chẳng có cảm giác gì, nhưng vừa nghe hắn nói như vậy thì nước mắt sắp trào ra rồi. Có thể làm người hầu của nhậm ninh viễn chính là việc hạnh phúc từ trước khi anh vào đại học cho đến nay. Sau đó ngoài việc một lòng đi theo nhậm ninh viễn, chăm chỉ đối phó với đám bài vở còn có một việc rất thu hút cuộc sống trong thời kỳ trưởng thành này của nam sinh khúc đồng thu, đó là hẹn hò với bạn gái nhìn thấy bạn học trong lớp rụt rịch, ai cũng có các cuộc hẹn hò riêng của mình hoặc có đối tượng để định vợ săn đón cuối tuần không còn khư khư ở trong ký túc xá đánh bài nữa hành động cũng bắt đầu trở nên chính chắn trưởng thành hơn ra dáng trông có vẻ đàn ông làm cho khúc đồng thu rất ngưỡng mộ nhưng muốn đi đâu để tìm bạn gái đây là một vấn đề nan giải lớn Anh lại chẳng có cách nào có được cái dũng khí chạy đến bắt chuyện. Trong thư viện đọc sách có thể có đến trăm phương nghìn kế để xin được số điện thoại của nữ sinh đang ngồi đối diện với mình, giống như vài người bạn học cùng lớp mà phạm vi hoạt động của khúc đồng thu lại hẹp. Bạn của nam sinh cũng chỉ có nam sinh, còn nếu đi đường tắt, gặp nhau để hẹn hò thì lại thường biến thành các bữa liên hoan. Sau mấy lần bỏ tiền ra cho mọi người tiệc tùng ăn uống vui chơi, anh cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Ký túc chỉ có mấy người ngoài, anh và Trang Duy ra, đều đã có đối tượng để hẹn họ hết rồi. Trang Duy là hoa cao lĩnh, người yêu thì rất nhiều, chỉ là chẳng ai hái xuống được mà thôi. Ngư nên cậu ta lúc nào cũng chỉ có một mình lẻ loi. Chú thích hoa cao lĩnh, về nghĩa đen chỉ những bông hoa ở trên dãy núi rất cao, vì là hoa mọc ở trên núi cao nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Hoa cao lĩnh, ý chỉ có những người, sự vật sự việc khó có thể tiếp cận, khó có thể đến gần, chẳng có cách nào có thể chạm vào cái đẹp đó. Vừa mới bắt đầu nên thật sự chưa có cảm giác gì, đến một ngày khúc đồng thu vẫn như mọi khi, đi theo nhậm ninh viễn ăn cơm, sở mạc lại mắng anh. Cả ngày mày lúc nào cũng đi theo ninh viễn, thậm chí cả thời gian ninh viễn ở một mình với bạn gái cũng không có, mày không thấy phiền hả? Khúc đồng thu chưa từng nghĩ nhậm linh viễn có bạn gái Càng không nghĩ đến việc mình là người hầu Gần như lúc nào cũng bấm chặt lấy hắn Vì vậy cũng chẳng hề mảy may nhận ra điều đó Nhất thời nghe ra như phỏng Mãi một lúc lâu sau mới nói À, lão đại có bạn gái rồi ư Sở mạc xùy một tiếng Đám con gái thích nhậm linh viễn nhiều không đếm xuể Trong trường của chúng ta có đứa nào lại không thích hắn chứ Nên có bạn gái thì có Có gì có ngạc nhiên Nhậm linh viễn cười nói Sở mạc, anh đừng nói linh tinh. Cậu đấy, công khai chuyện tình cảm cũng chẳng làm sao cả, cứ khang khang giấu giếm ra vẻ thần ví. Nếu không phải tôi hỏa nhãn kim tinh, suốt chút nữa là bị cậu lừa rồi. Nhậm ninh viễn cười cười. Đợi món đi, món thịt dây xào hành này thế nào? Có ai ăn không? Khúc đồng thu kiếm lấy một chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng, có lúc, lại nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của nhậm ninh viễn. Trước cuộc nhậm ninh viễn lại thích nữ sinh xinh đẹp, Vẫn có cảm tình với Trang Duy hoặc hoặc là yêu lăng nhăng Hoặc có thể là chẳng muốn gần ai Cho dù anh ở gần như thế cũng chẳng biết Tất cả đều là mơ hồ hết rồi Sở mạc nói Thôi được rồi, nhìn mày đáng thương tên mập Có sẵn mấy em, tao giới thiệu cho mày một người Trang Duy cười khẩy một cái Hừ, anh đúng là đồ lắm chuyện Anh biết cậu ta có yêu cầu hay đòi hỏi gì không? Nó thì có yêu cầu gì, bạn gái là được rồi Khúc đồng thu không dám lên tiếng, nghe thấy vậy mặt mũi bắt đầu có chút đỏ ẩn, chớp mũi toát mồ hôi. Tào biết có một đứa đang rất muốn tìm bạn trai, là Tiểu Vi bên khoa nghệ thuật, gặp qua chưa? Chưa gặp qua nhưng ít nhất chắc cũng nghe nói rồi chứ. Khúc đồng thu hơi sững sốt, nói chuyện này có vẻ không hợp lắm. Sao lại không hợp? Nói với mày xem ra rất được đấy, ngực khủng, lẽ nào mày không thích con gái ngực bự? Khúc đồng thu cuốn quýt đến mức mặt sắp đã ửng hết rồi. Có ngực đương nhiên tốt, nhưng không phải cứ chỉ có ngực là được. Nữ sinh kia nổi tiếng toàn trường về chuyện yêu đương, không thể thiếu con trai dù chỉ một ngày, anh nào có bản lĩnh mà trấn áp nổi cô gái đó. Có thể tính tình không hợp lắm. Sở mạc xí một tiếng, mày đúng là đồ kén cá chọn canh, như vậy ai mà giúp nổi mày đây? Khúc đồng thu khó xử không dám lên tiếng nhẽ ra đối với sự giúp đỡ của người khác nên cảm ơn mới đúng nhưng sở màng thế này khiến anh nhớ đến một người bạn cùng ký túc xá người đó thường cho anh quần áo cũ sắp vứt đi hoặc đồ ăn vặt đã hết hạn nhưng tiết đẻ không nỡ bỏ còn có cả đủ các loại đồ thập cẩm được đưa ra đều vứt hết cho anh nói cái này cho cậu tốt lắm đấy vẫn dùng được đấy nhận được đồ của người khác cho tặng đều phải tỏ ý cảm ơn nhưng anh đâu phải kẻ ăn xin cầm đống đồ vứt đi chẳng thể sử dụng được ấy đôi khi anh Chẳng biết trong hành động đó rốt cuộc có bao nhiêu ý tốt mà còn cảm thấy nghi ngờ Không khí đang tẻ nhạt như vậy thì đồ ăn lần lượt được mang lên Nhậm ninh viễn ôm tồn nói Đừng sốt ruột cái này phải có duyên có phận Lúc nào đến nó sẽ tự nhiên đến, gò ép quá cũng chẳng có ích gì Nhưng nó không mau có bạn gái đi Không phải, định ngày nào cũng muốn quấn lấy cậu đấy chứ Cậu có chịu nổi không? Nhậm ninh viễn cười cười Anh cũng đừng nói quá lên như vậy Ê, tên mập Ninh Viễn là người không so đo Nhưng mày cũng nên tự giác một chút chứ Lẽ nào Ninh Viễn có cuộc hẹn lên giường Với người khác mày cũng đứng canh ở cửa Chưa từng thấy thể loại nào phiền phức như mày Nhậm Ninh Viễn gõ gõ đầu đũa xuống bát Giọng vẫn ôn tồn Đừng ẩm ý nữa, mau ăn đi Khúc đồng thu nhìn sang sở mặt Rồi lại nhìn nhậm Ninh Viễn Khuôn mặt vẫn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào Bỗng nhiên anh sợ hãi khi ý thức được việc Ngay cả mong muốn được làm người hầu của hắn Cũng chẳng thể thành hiện thực nữa rồi hết chương cho